Một màn này thiếu một chút khiến ba người giật nảy cả mình. Tích tích tích, đầu to ở trong bím tóc đuôi ngựa của Dữu Khánh cũng ngay lúc này phát ra tiếng kêu to tích tích. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, sư huynh đệ ba người cơ hồ là cùng lúc huy kiếm, cùng một động tác, cao, mập mạp, gầy cất tiếng ha hả gào to cùng tiến lên, chém nàng. Như trước là không chịu nổi một kích.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 Độc thủ phía sau màn đã xuất hiện rồi sao? Dữu khánh kêu to, ngươi là người nào? Bạch yên nữ tử vừa chậm rãi đi tới, vừa chậm rãi nói ra, ngươi hy vọng ta là người nào? Ta chính là người. Đó, Dữu khánh, nếu đã lộ diện rồi, cần gì phải cố lộng huyền hư? Bạch nữ tử, người bất tử bất diệt, dùng lời nhân gian nói thì là, tiên nhân. Tiên nhân?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 Làm sao sẽ tại trong thế gian phong trần cùng đi theo người chạy loạn khắp nơi, nó không bỏ chạy sao? Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, Dữu khánh trong lòng đang nói thầm, nàng nói chính là đầu to sao? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng đang âm thầm tự hỏi trong lòng, đang nói tới chính là con đánh giắm trùng kia sao?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 Một cái đại giám liền có thể đổ thán một phương. Thật sự không nhìn ra được phần cao nhã mà nhân ra nói tới. Kia, về phần có bỏ chạy hay không? Dưu Khánh suy nghĩ một chút tình hình đã bán đi lại chạy về tới. Chân chưa nói, hiện tại hẳn là sẽ không chạy. Bạch yên nữ tử gật đầu, thứ mà 800 năm mới. Xuất hiện một lần, người có thể gặp gỡ được, còn có thể tùy tùng theo ngươi.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 Bạch yên nữ tử, ta tại đây ở lại 3.000 năm, các người phá ra môn ta, nhiễu ta thanh tịnh, trái lại chất vấn ta có ý đồ gì, là đạo lý gì, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.